Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị khán tín giả thân thương, thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đột truyện chị dâu. Tu Quỳnh rất vui khi được là người đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay và trong chương trình phát sóng kỳ này tiếp tục những diễn biến của bộ truyện phía sau tan vỡ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Ngay bây giờ Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 10 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tu Quỳnh theo dõi và lắng nghe.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 Nếu cô không cho hắn thêm cơ hội thì cô đã không ở bên cạnh hắn, dù cô có thai hay không. Cho Chu Đức Tấn cơ hội không đồng nghĩa cô đã tha thứ cho những sai lầm của hắn, cho cơ hội là để Chu Đức Tấn chứng minh hắn đã thay đổi, tình cảm hắn dành cho cô là thật lòng. Khi Chu Đức Tấn chứng minh được, sự tha thứ sẽ dễ dàng hơn. Lương Tú Trần trả lại điện thoại cho Chu Đức Tấn, cô hắn giọng nói. Đức Tấn Em không muốn anh đến những nơi như quán ba nữa Được rồi Anh sẽ không đến đó Và cũng không liên lạc với những người Liên quan tới nơi đó Em yên tâm Lương Thủ Trần đáp lại Bằng mấy cái gật đầu Dù sau hai người bây giờ cũng đã là vợ chồng Lương Thủ Trần không thích Người đời nói ra nói giàu Khi chùa Đức Tấn đến những nơi không trong sạch Ở quán ba có biết bao nhiêu tệ nạn cho dù chú Đức Tấn đã từng làm chủ nơi đó, thì cũng không tránh khỏi những lúc hắn chơi quá đà. Lương Tú Trân không muốn nhìn thấy một ngày nào đó có một người phụ nữ đến trước cửa nhà, rồi nói đang mang thai con của chú Đức Tấn. Nếu nó thực sự xảy ra, cô không thể nghĩ bản thân sẽ làm gì chú Đức Tấn. Dòng tay chú Đức Tấn đột nhiên ôm lấy Lương Tú Trân, hắn tựa đầu vào hõm cổ cô, tham lam ngửi mùi hương dịu ngọt trên cơ thể. Làn da mềm nhạy cảm, cảm nhận được hơi thở ấm nóng đang đều đặn phà lên. Lương Tủ Trần dùng sức đẩy chu Đức Tấn ra khỏi, phàn nạn nói. Không phải em đã nói với anh, không được quá vận sao? Buông tay, anh không muốn ngủ trên giường nữa phải không? Chẳng phải em nói sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa sao? Cho cơ hội để anh chứng minh, chứ không phải đã tha thứ mà anh được phép tùy tiện thế này buông tay ra mau. Anh chỉ là đang ôm con của anh thôi, chứ không phải anh ôm em. Tên chu đức tấn này, lời nào hắn nói ra cũng có thể được hết. Lương tu trần đã cố đẩy hắn dừng bất thành, dường như mấy quy định cô đặt ra không phải để hắn làm theo, mà là để hắn lít lợt thì đúng hơn. Chu đức tấn ôm lương tu trần một lúc lâu, mãi mới buông. Hắn lấy ly sữa trên bàn, ân cần đưa cho cô. Em uống đi, sữa vẫn còn nóng đó. Anh có chắc là mua đúng sữa cho bà bầu không đó? Anh chắc chứ? Anh phải hỏi kỹ mấy cô bán hàng rồi mới mua. Yên tâm, không hại sức khỏe đâu. Lương Tố Trần gật đầu thấy an tâm hơn, rồi uống ly sữa mà chu Đức tấn pha. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô làm mẹ, có những chuyện cô không biết nên làm gì cho cẩn thận kinh nghiệm không có nên đành phải học hỏi từ từ. Nhìn Lương Tú Trân uống hết cốc sữa, Chu Đức Tấn tươi cười nói, "Lần đầu làm bố thiếu kinh nghiệm, đến mấy đứa sau anh sẽ làm tốt hơn." Lương Tú Trân suýt nữa thì sặc nước vì câu nói của Chu Đức Tấn, cô đưa tay vuốt ngực mấy cái rồi hỏi lại, "Anh còn dám nghĩ đến lần sau?" Tất nhiên chúng ta phải sinh nhiều hơn một đứa chứ em không muốn như thế sao chuyện đó để tính sau đặt ly sữa xuống bàn lương tú trần lập tức nằm xuống giường nghỉ ngơi Đáp chăn lên ngang ngực lương tú trần không buồn để tâm đến người nào đó đang có tâm trạng không vui sau lời nói của cô sắc mặt của chùa đức tấn tối sầm lại trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng hắn nghĩ đến sau này có lẽ chuyện sinh thêm mấy đứa nữa sẽ rất khó khăn Bởi vì Lương Tố Trân vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận hắn. chu Đức Tấn buồn trong lòng nhưng không dám thổ lộ ra bên ngoài. Hắn đứng dậy chỉnh lại độ sáng đèn ngủ rồi nằm xuống bên cạnh Lương Tố Trân. Rành giới chia đôi giường vẫn còn. chu Đức Tấn biết thân biết phận nên không dám bước sang chỉ có thể yên phận trong phần giường của mình. Không gian tĩnh lặng cứ thế bao trùm lấy hai người. Ánh trăng ngoài kia cũng không còn quá sáng. Dạng giật Dường như cũng đi vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau, Liêng Tú Trân thức dậy rất sớm, quay sang bên cạnh, Chu Đức Tấn vẫn còn trong giấc ngủ, cô nhẹ nhàng bước xuống giường thay quần áo, tự tay chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho Chu Đức Tấn. Mọi thứ xong xuôi, Liêng Tú Trân mới bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Ngày hôm nay cô muốn gặp bố mẹ để làm rõ mọi chuyện. Chiếc xe dừng lại trước cửa bệnh viện. Cũng là lúc cổng bệnh viện mở ra để thăm người thân. Lương Tú Trân đi vào bên trong, đến phòng bệnh như mọi khi. Đứng trước phòng, Lương Tú Trân không ngại ngần mà đẩy cửa bước vào trong. Không gian phòng bệnh chỉ có một mình mẹ cô cùng những âm thanh từ các thiết bị hỗ trợ phát ra. Lương Tú Trân tiến đến, tự tay dọn dẹp lại phòng bệnh sạch sẽ, rồi chỉnh lại giường bệnh cho mẹ, giống như thường ngày bố cô vẫn hay làm. Đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, Lương Tú Trân đoán, Có lẽ giờ đây bố cô đang bận chuyện bên ngoài Nên chưa thể đến Cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh Cho đến giờ ông ấy đến Gần 30 phút sau Âm thanh có kết Từ cánh cửa phòng bệnh gian lên Lượng tủ trần hướng ánh nhìn về phía cửa Vừa thấy lương hữu Cô liền đứng dậy cúi đầu đầy kính cẩn Con chào bố Tủ trần đó hả con Sao hôm nay lại đến thăm mẹ sớm thế Dạ, con muốn đến phụ giúp bố thôi. Lương Hữu bật cười rồi mang những thứ đồ chuẩn bị từ nhà đặt xuống bàn. Ông ra hiệu cho Tú Trân ngồi xuống, sắc mặt vui vẻ khi kể cho cô nghe. Tú Trân, hôm qua mẹ con đã cử động rồi đó. Thật hả bố, vậy là mẹ sắp tỉnh lại sao? <cười> Bác sĩ nói nếu cứ tiến triển tốt như thế, một thời gian ngắn nữa mẹ con sẽ tỉnh lại thôi. Lương Tú Trân mỉm cười gật đầu hiểu ý, cô nhìn về phía giường bệnh, ánh mắt chứa đựng biết bao nhiêu hy vọng. Mẹ cô nằm trong viện cũng đã lâu, còn cô thì không biết từ bao giờ đã không nghe thấy tiếng mẹ. Bây giờ nghe tin bệnh tình của mẹ có tiến triển tốt, Lương Tú Trân chỉ mong sau mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng tốt. Tạm gác lại niềm vui về mẹ, Lương Tú Trân quay sang phía bố, sắc mặt cô bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ngữ điệu nghe qua cũng thấy vô cùng nghiêm trọng. Bố à, con có chuyện muốn hỏi bố Ừ, con hỏi đi, nếu biết bố sẽ nói cho con nghe Trước kia, bố và người phụ nữ tên Lưu Tưởng Vân có quan hệ gì? Cái tên Lưu Tưởng Vân vừa được thốt ra từ miệng Lương tú Trân Nụ cười trên gương mặt Lương Hữu lập tức biến mất Ông nhanh chóng thay đổi thái độ Ánh mắt, láo liên, không dám nhìn thẳng vào cô Chuyện giữa ông và Lưu Tưởng Vân đã trở thành quá khứ Ông cố quên đi và không muốn nhắc lại Hơn nữa, nó cũng không phải chuyện vui gì Nên ông đã giấu suốt bao nhiêu năm qua Vậy mà không hiểu bằng một cách nào đó con gái ông lại biết đến người phụ nữ tên Lưu Tưởng Vân Sự im lặng của Lương Hữu càng khiến cho Lương Tú Trần thêm chắc chắn Về nỗi nghi ngờ của bản thân Rõ ràng giữa bố cô và Lưu Tưởng Vân Có một mối quan hệ nào đó Nên ông mới đột ngột thay đổi thái độ như thế Lương Hữu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Lương Tú Trân, huống hồ gì là nói ra mọi chuyện. Lương Tú Trân cố tình im lặng để Lương Hữu có thời gian suy nghĩ và nói về quá khứ cho cô nghe. Nhưng dường như sự chờ đợi của cô là không có tác dụng. Lương Tú Trân nén tiếng thở dài, chậm rãi lên tiếng. "Bố, con biết bố có quen người tên là Lưu Tưởng Vân. Con hy vọng Bố có thể nói ra sự thật với con Lúc này Lương Hữu mới ngẩng đầu lên Đối diện với Lương Tú Trân Quá khứ mà bấy lâu nay Ông vẫn luôn chôn dùi Lại không thể giấu mãi Lương Tú Trân đã hỏi tới mức ấy Lương Hữu đoán chắc cô cũng đã biết được Một chuyện nào đó Dù sao cũng không thể giấu được mãi Lương Hữu đành phải nói ra sự thật Ông khẽ thở dài kể lại Bố và Lưu tưởng vân Đã từng có một thời gian quen biết. Nói đúng hơn, bà ấy là mối tình đầu của bố. Ban đầu bố đã dự tính làm đám cưới. Nhưng rồi đột nhiên, bà ấy mất tích không một tung tích. Bố đã đi tìm rất nhiều nơi mà vẫn không thấy. Sau đó... Sau đó thì sao hả bố? Bố nghe tình, bà ấy đã quen một người đàn ông khác. Nên bố cũng từ bỏ mối tình đầu mà đến với mẹ con. Tuy Tưởng Vân là mối tình đầu của bố, nhưng hiện tại bố chỉ yêu một mình mẹ con thôi. Còn Tưởng Vân đã có hơn hai chục năm bố không liên lạc, không biết tung tích. Lương Thủ Trần im lặng một hồi lâu, rồi suy xét kỹ lại những điều bố cô vừa nói. Trong quá khứ, Lương Hữu và Lưu Tưởng Vân đã có một khoảng thời gian qua lại với nhau. Đến khi hai người chuẩn bị tính đến việc tổ chức đám cưới, thì Lưu Tưởng Vân đột nhiên biến mất không một dấu vết. Còn Lương Hữu suốt mấy năm trời vẫn luôn đi tìm mối tình đầu của mình. Đến khi tìm được, lại nhận được thông tin Lưu Tưởng Vân đang quen người đàn ông khác. Lương tú Trần suy đi nghĩ lại trong chuyện này bố cô không phải là người sai. Vậy thì tại sao Lưu Tưởng Vân lại hận lương gia đến như thế? Phải chăng khoảng thời gian bà biến mất là có vấn đề gì đó ẩn khuất? Thấy Lương tú Trần đột nhiên trở nên đầm chiều Sau khi nghe bản thân kể chuyện quá khứ, Lương Hữu liền dỗ dẹ vào dai cô một cái. Lương tú Trân, con có điều gì mà im lặng thế hả? Lương tú Trân cười gượng, dội lắc đầu đáp. À, không có gì đâu bố. mà bố ơi, ngày trước, lúc bố quen Lưu Tưởng Vân, giữa hai người đã từng xảy ra mâu thuẫn nào không? Lương Hữu trầm tư rất lâu, đến mãi sau thì mới đáp. Không, nói ra thì có lỗi với mẹ con Nhưng mà bố và Tưởng Vân tính rất hợp nhau Chưa từng xảy ra xích mích quá nghiêm trọng Đôi bên gia đình cũng đồng thuận không cấm cản Vậy giữa bố và bà ta đã từng xảy ra chuyện gì sai trái chưa? Lương Hữu trao mày thỏa vẻ không hài lòng với câu hỏi của Lương Tú Trân Sắc mặt ông dần trở nên khó chịu, bực dọc nói Còn nghĩ bố... Là loại người gì mà hỏi như thế Nếu giữa bố và tưởng vân xảy ra chuyện Thì chắc chắn bố sẽ chịu trách nhiệm Ờ... con... con hiểu rồi Nhìn thái độ phẫn nộ Cùng ngữ điệu kiên quyết kia của Lương Hữu Lương Tú Trần biết Ông không nói dối Lương Tú Trần hiểu rõ tính cách của bố Nếu ông nói dối Thì đã không hùng hồn như thế Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng Ông còn giấu giếm cù chuyện gì Hơn nữa, khoảng thời gian Lưu Tưởng Vân biến mất cũng rất đáng nghi. Giữa hai người họ, ai cũng có khả năng là kẻ nói dối. Nhưng điều quan trọng mà Lương Tú Trân muốn xác nhận là chu Đức Tấn có phải con ruột của bố cô hay không. Sự phẫn nộ thể hiện trên gương mặt Lương Hữu khiến cho Lương Tú Trân không dám nói tiếp. Cô gượng cười cho qua chuyện rồi nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác. Thật ra lúc trước, còn có nghe mẹ kể vì mối tình đầu của bố, nên con có chút thắc mắc, chứ không hề có ý gì cả, bố đừng giận con nhé. Thôi được rồi, dù sao cũng là chuyện của quá khứ, bố cũng không muốn nhắc lại đâu. Bây giờ tập trung chăm sóc cho mẹ con kia kìa, bà sắp tỉnh rồi đó. Dạ thưa bố. Lương Tú Trân mỉm cười ngoan ngoãn, nghe theo lời của Lương Hữu, câu chuyện nhanh chóng kết thúc, với rất nhiều câu hỏi bỏ ngỏ. Và dài điều dở dang. Nhưng Lương Tú Trân hiểu Nếu cứ tiếp tục gặng hỏi Sẽ chẳng thể đi đến đâu Dù sao qua cuộc nói chuyện Cô cũng biết thêm về việc Lưu Tưởng Vân là mối tình đầu của Lương Hữu Còn giữa hai người họ có xảy ra chuyện gì Để rồi để lại hậu quả hay không Thì vẫn phải đợi kết quả xét nghiệm ADN Sau gần một buổi sáng Ở bệnh viện chăm sóc mẹ cùng với bố Lương Tú Trân bắt một chiếc xe taxi Rời khỏi bệnh viện Thay vì trở về Chu Gia, Lương Tú Trần đã yêu cầu tài xế đưa cô đến một bệnh viện ở ngoại ô thành phố. Đây cũng là nơi mà Lương Tú Trần gửi hai mẫu xét nghiệm ADN để giám định. Lương Tú Trần đoán chắc nếu Lưu Tượng Vân đưa giấy xét nghiệm ADN của bố cô và Chu Đức Tấn cho cô xem, chắc chắn cô sẽ hoài nghi. Chính vì vậy mà từ hôm qua đến nay, Lương Tú Trần vẫn luôn cảm thấy bản thân đang bị theo dõi. Vậy nên, để tránh việc tráo đổi xét nghiệm, Lương Thú Trân đã nhờ một người bạn làm ở bệnh viện khác giám định lại. Hôm nay cũng là ngày có kết quả. Mất hơn 2 tiếng đồng hồ để tới được bệnh viện, Lương Thú Trân ngồi ở ngoài sảnh chờ Rất nhanh sau đó, người bạn kia của cô xuất hiện rồi đưa cho cô kết quả xét nghiệm ADN. Bên cuối tờ giấy xét nghiệm có ghi rõ dòng chữ, không có quan hệ huyết thống cha con. Dù là kết quả của chu Đức Tấn hay của chu Di Linh cũng không trùng khớp. Đọc đến đây, Lương Tú Trân khẽ thở vào nhẹ nhõm cả người cô như trút ra được toàn bộ gánh nặng. Vậy là tờ giấy xét nghiệm Lưu Tưởng Vân đưa cho cô là giả. Chu Đức Tấn và Chu Di Linh không một ai có quan hệ huyết thống với bố cô. Lương Tú Trân cảm thấy thật may mắn khi đã bình tĩnh điều tra kỹ mọi chuyện. Có điều cô vẫn thắc mắc, rốt cuộc thì lương gia đã làm gì sai với Lưu Tưởng Vân? mà khiến bà ta lại căm hận đến như thế. Sáng sớm, Trù Đức Tấn thức dậy theo quán tính, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, đã không còn thấy Lương tú trân. Hắn dội dàng chạy xuống dưới cầu thang tìm cô, nhưng chỉ thấy một bữa sáng đã được chuẩn bị tùm thất, cùng với mảnh giấy nhỏ bên cạnh. Em đến bệnh viện thăm mẹ, anh ăn sáng rồi đến công ty làm việc nhé, không cần lo cho em. Đọc xong mảnh giấy, chu Đức Tấn thở vào nhẹ nhõm hắn lo cô đang bầu bị, lại đi nhiều, lỡ xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến hai mẹ con. Dù sao, biết được chính xác chỗ lường tú trần tới, chu Đức Tấn cũng cảm thấy an tâm. chu Đức Tấn ngồi xuống, dùng bữa sáng do chính tay lường tú trần chuẩn bị, rồi thay đồ đến công ty, làm việc như mọi ngày. Mất gần 30 phút đi đường, cuối cùng thì chu Đức Tấn cũng đến trước cửa công ty. Hắn bước vào trong, nhân viên nhanh chóng xếp thành hai hàng chào đón. Chu Đức Tấn quan sát xung quanh một lượt, gật đầu hài lòng rồi mới lên trên văn phòng làm việc. Ngồi yên vị trên chiếc ghế chủ tịch, Chu Đức Tấn bắt đầu công việc với một tập giấy tài liệu xếp chồng như núi trên mặt bàn. Hắn vừa động tay vào một việc thì cánh cửa bắt đầu mở ra. Từ Viễn từ bên ngoài song thẳng vào bên trong mà không có lấy một tiếng gõ cửa. Từ viễn chạy thẳng đến chỗ Chủ Đức Tấn Gấp gáp báo tin Chủ tịch à Xảy ra chuyện lớn rồi Chủ Đức Tấn khẽ trao mày Tỏ vẻ khó chịu Trước thái độ hấp tấp của từ viễn Có gì bình tĩnh nói Câu hoảng loạn như vậy Tôi không nghe được Đội, Đối tác quan trọng của công ty Đã ký hợp đồng với bên đối thủ của chúng ta Cái gì chứ Sao lại có chuyện này xảy ra Không phải hôm trước Chúng ta đã bàn bạc kỹ với bên kia rồi sao? Từ viễn gật đầu, hít thở sâu để lấy bình tĩnh rồi tiếp tục nói. Tôi không rõ, nhưng mà bên đối thủ bỗng nhiên có một dự án giống chúng ta. Hơn nữa họ còn đưa giá thấp hơn, nên bên đối tác đã ký hợp đồng với họ. Chu Đức Tấn trầm tư suy nghĩ, qua những lời từ viễn nói, chuyện này chẳng khác nào dự án mật của công ty bị cho công ty đối thủ. Đây là một dự án quan trọng đối với công ty. Không có nguồn đầu tư công ty có thể sẽ phá sản vì trước đó công ty đã tốn rất nhiều tiền vào dự án. Chủ Đức Tấn dò dặn kiểm tra lại phần camera quan sát được gắn trong văn phòng. Nhưng vừa mở lên xem thì những ngày gần đây phát hiện ra camera quan sát đã bị ai đó làm hỏng không thể ghi hình. Dự án mật luôn được bảo mật trong văn phòng chủ tịch. Nếu có người dám bước vào đây và lấy cắp thì chắc chắn là người của công ty. Nhưng bằng chứng quan trọng nhất lại bị hủy nên không thể biết chính xác ai là người làm ra chuyện đó. Chủ Đức Tấn tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát lớn. Đã cho người điều tra ai là người làm lộ dự án ra ngoài chưa? Tôi đang cho người điều tra nhưng vẫn chưa có phát hiện mới. Tại sao? cậu lại không báo chuyện này cho tôi sớm hơn. tôi đã cố gọi cho chủ tịch nhiều lần nhưng mà không ai nhắc mấy. tôi cũng đã cho điều tra, cho nên chủ tịch đừng quá lo lắng. chu đức tấn lập tức kiểm tra lại điện thoại. quả thực trong phần thông báo có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của tự viễn. đêm qua do không muốn lương tú trần bị làm phiền bởi tiếng chuông điện thoại, nên chu đức tấn đã tắt nguồn đi. Hắn không nghĩ rằng Từ Viễn sẽ gọi điện đến giữa đêm để thông báo chuyện này. Đối tác cũng đã ký hợp đồng với đối thủ, những dữ liệu, kế hoạch cũng đã để lộ ra ngoài. Chu Đức Tấn không thể tiếp tục theo những diệt đã bàn bạc trước đó. Hắn trầm tư suy nghĩ rất lâu, rồi bình tĩnh nói với Từ Viễn. "Cậu mở một cuộc họp gấp cho tôi, hiện tại tôi sẽ cố trấn an các cổ đông, sau đó sẽ tìm kế hoạch mới." Tam thời cô không được để lộ chuyện này ra bên ngoài tránh gây hoang mang nội bộ dạ thưa chủ tịch tôi sẽ làm ngay chu đức tấn nhanh chóng cùng với tự viễn rời khỏi phòng làm việc tới phòng họp cổ đông tại tòa chung cư mandro centro căn hộ hai như thường lệ lưu tưởng vân thường ngồi trong căn hộ của mình nhầm nhì tách trà nóng vào mỗi buổi sáng bà ngồi trên chiếc ghế tựa ghế bên cửa sổ ngắm nhìn ngoài thành phố bộn bề. Nghĩ đến tờ giấy xét nghiệm đưa cho Lương Tú Trân ngày hôm qua, khóe môi Tưởng Vân khẽ mở một nụ cười đầy thỏa mãn. Nhưng nếu đã không thể khiến cho Chu Đức Cẩn tự nguyện ly hôn với Lương Tú Trân, thì bà đành phải dùng đến biện pháp mạnh hơn. Cho dù thế nào đi chăng nữa, bà cũng không bao giờ chấp nhận Lương Tú Trân làm con dâu mình. Và có lẽ sai lầm lớn nhất của cuộc đời bà là để cho Chu Đức Cẩn tiếp cận giới Lương Tú Trân. Ban đầu Lưu Tưởng Vân chỉ muốn mượn tay của Chu Đức Tấn để khiến Lương Tú Trân đau khổ, nhưng thật không ngờ đứa con trai yêu quý của bà lại đem lòng yêu con gái kẻ thù. Bây giờ mối quan hệ giữa hai người họ đã tiến triển, bà không muốn để nó tiếp tục tiếp diễn nên mới nghĩ ra cách làm giả xét nghiệm ADN. Lưu Tưởng Vân tin, Lương Tú Trân sẽ dị tờ giấy xét nghiệm kia. Mà lặng lẽ chia tay chú Đức Tấn Bỗng dưng Âm thanh từ tiếng chuông cửa đột ngột Truyền đến Che ngang giây phút thư giãn của Lưu Tưởng Vân Lưu Tưởng Vân nhẹ nhàng Đặt ly trà xuống Rồi nhanh chóng tiến đến phòng khách mở cửa Cánh cửa vừa mở ra Sắc mặt Lưu Tưởng Vân Lập tức trở nên khó coi Hàng lông mày khẽ trao lại Tỏ vẻ không vui giọng điệu vô cùng cáo gắt Mới sáng sớm Mà mày giác mặt đến đây làm gì? Mày có biết tạo đàn bận việc hay không? Con xin lỗi mẹ, nhưng mà con gì có chuyện muốn nói nên mới tới đây. Có thể cho con vào trong nhà được không? Mặc dù Lưu Tưởng Vân ghét ra mặt, thậm chí nói những lời khó nghe, nhưng mà Chu Di linh vẫn rất coi trọng bà. Cô lẽ phép từ lời nói cho đến hành động. Mặc dù không muốn xuất hiện trong một buổi sáng tốt lành của mẹ mình, nhưng chu di linh có một số gì quan trọng cần phải nói rõ với bà ấy. lưu tưởng vần thở dài khoanh tay trước ngực chần chừ suy nghĩ cuối cùng thì bà ta cũng gật đầu mở cửa cho chu di linh vào bên trong hai người ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách lưu tưởng vần không có lấy một lời hỏi han xem con gái của mình đi đường đến đây có mệt hay không bà ta luôn nhìn chu di linh bằng ánh mắt vô cùng chán ghét thậm chí cố phần thù hận. Lưu Tưởng Vân khoanh tay trước ngực, gắt gỏng. "Chuyện tao nhờ, mày đã làm đến đâu rồi?" Mặc dù Chu Di Linh đến đây là vì có chuyện quan trọng muốn nói, thế nhưng Lưu Tưởng Vân không hề quan tâm, bà ta chỉ quan tâm đến những việc đã nhờ Chu Di Linh làm mà thôi. Sau khi đưa giấy xác nghiệm ADN giả cho Lương Tú Trân, Lưu Tưởng Vân đoán Lương Tú Trân sẽ nghi ngờ nên sau buổi gặp mặt đó, bà ta vẫn luôn âm thầm theo dõi Lương Tú Trân. để che giấu bí mật tốt hơn, Lưu Tưởng Vân đã chủ động tìm đến Chu Di Linh để ép cô giúp bà ta làm giả kết quả xét nghiệm. nếu Lương Tú Trân có âm thầm xét nghiệm lại ADN của Lương Hữu và Chu Đức Tấn, dù sao có một đứa con gái làm y tá trưởng trong bệnh viện thành phố cũng không phải quá vô dụng. đối diện với Lưu Tưởng Vân chu di linh chỉ dám cúi đầu khẽ nói bà yên tâm đi nếu như tú trần có đến bệnh viện để làm xét nghiệm thì con sẽ báo với mẹ mày không cần phải báo với tao. mày chỉ cần làm giả kết quả đó là được chu di linh đáp lại lưu tưởng vân bằng một sự im lặng đến lạnh lùng cô không gật đầu đồng ý giúp bà ta cũng chẳng lắc đầu phản đối tất cả những gì cô làm là ngồi im giống như một bức tượng vô hồn. Sự xuất hiện của Chu Di Linh vốn đã khiến cho Lưu Tưởng Vân cảm thấy không thoải mái. Bây giờ Chu Di Linh lại đột nhiên im lặng, làm cho Lưu Tưởng Vân thêm tức tối. Bà tao khuằn tay trước ngực, căng nhằn. "Chuyện tao nhờ, mày cứ làm tốt là đủ. Bây giờ thì nói đi, mày đến đây tìm tao có chuyện gì?" Sau một hồi giọng giò Cuối cùng thì Lưu Tưởng Vân cũng đi thẳng vào vấn đề chính. chu Di Đình đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với Lưu Tưởng Vân. Trong cô bây giờ tự tin hơn hẳn, không còn dáng vẻ yếu đuối, ruột rè như khi nãy. Cô hít một hơi thật sâu, không quá dài dòng mà trực tiếp nói thẳng. Bây giờ thì con biết, vì sao mày lại ghét con đến như thế? Mày, mày nói vậy là sao chứ? Tao không hiểu. Có phải, con là kết quả của một người đàn ông, đã từng cưỡng bức mẹ phải không? chu Di Linh vừa dứt lời, Lưu Tưởng Vân đột nhiên lặng người đi. Bà ta quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào chu Di Linh. Ngay cả thái độ, cũng chẳng còn dễ chán ghét hay tức giận đối với chu Di Linh. Sắc mặt của Lưu Tưởng Vân tối sầm lại, trong đầu những mảnh ký ức ruộng dở về quá khứ đau thương kia lại dần dần xuất hiện. Hơn hai mươi năm qua, Lưu Tưởng Vân đã cố gắng quên đi, vậy mà bây giờ lại phải nhớ vậy. Bộ không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người. chu Di Linh hiểu, Lưu Tưởng Vân đang cố gắng trốn tránh quá khứ, nên mới chọn cách im lặng như thế. Còn cô thì không như vậy. Giọng nói có chút ngẹn ngào gian lên. Hơn hai mươi năm trước, mẹ và Lương Hữu đã từng yêu nhau. Hai người chuẩn bị đám cưới thì mẹ biến mất một thời gian. Khoảng thời gian mẹ mất tích cũng chính là lúc mẹ gặp biến cố. Có phải mẹ của Lương Hữu đã thuê người cưỡng bức mẹ hay không? Tưởng Vân lập tức ngẩng đầu lên nhìn Chu Di Linh. Bà tròn mắt ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi. Sao? Sao mẹ biết chuyện này chứ? Con không chỉ biết chuyện đó, mà còn biết việc sau khi bị cưỡng bức Mẹ đã cố gắng tìm đến lương hữu để cầu cứu, nhưng lại nhận được tin ông ta chuẩn bị cưới một tiểu thư con nhà giàu, cũng là mẹ của Lương Tú Trân hiện tại. Mẹ hận ông ta bỏ rơi mẹ theo người phụ nữ khác, hận Lương gia đã phá hỏng cuộc đời của mẹ, nên mẹ mới tìm cách trả thù có phải không? Một lần nữa Lưu Tưởng Vân lại chọn cách im lặng thay vì đối diện với sự thật mà Chu Di Linh nói ra. Bà ta cúi gầm mặt xuống, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt. Cho dù là ngồi đối diện, thì cũng chẳng thể thấy được bà ta đang cảm thấy ra sao. Từ khi còn là một đứa trẻ, chú dì Linh vẫn luôn thắc mắc vì sao Lưu Tưởng Vân lại có sự phân biệt đối xử giữa hai chị em cô như thế. Rõ ràng đều là con của mẹ, thế mà chú Đức Tấn lúc nào cũng nhận được sự yêu thương, những lời nói đầy tình cảm của Lưu Tưởng Vân. Còn cô, Ngoài những trận đòn roi, chửi mắng Thì chẳng có gì cả Mỗi lần nhìn Lưu Tưởng Vân ôm chu Đức Tấn chu Di Linh cảm thấy ghen tị vô cùng Cô thì ao ước một lần Được mẹ yêu thương bằng một nửa sự yêu thương Mà bà dành cho chu Đức Tấn Thì cũng đã mãn nguyện Thế nhưng mong ước đó Mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực Nó là một ước mơ xa vời thực tế và có lẽ cả cuộc đời cô sẽ không bao giờ nhận được tình yêu thương từ bà. Mấy ngày trước, Lưu Tưởng Vân đến bệnh viện tìm Chu Di Linh, bà ta nhờ cô một việc, nếu thấy Lương Tú Trân đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN của Lương Hữu và Chu Đức Tấn thì cô phải tìm cách làm giả kết quả đó. Ban đầu thì Chu Di Linh không hiểu được mục đích của Lưu Tưởng Vân, cho đến khi cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Lương Tú Trân và Lương Hữu trong bệnh viện. Biết được trước kia Lương Hữu và Lưu Tượng Vân Đã từng có khoảng thời gian bên nhau chu Di Linh quyết định Đi tìm hiểu quá khứ của bà Và cũng như cho bản thân một lý do Vì sao mẹ ruột Lại ghét mình đến như thế Hơn 20 năm trước Lương Hữu và Lưu Tượng Vân Có mối quan hệ tình cảm Tưởng như sẽ dẫn đến hôn nhân Thế nhưng mối tình này Lại không được Nhược Hà Mẹ của Lương Hữu chấp nhận Ngoài mặt Bà ta vẫn cười nói dùa dẻ Nhưng sau lưng đã âm thầm hãm hại Lưu Tưởng Vân Nhược hạ đã thuê người cưỡng bức Lưu Tưởng Vân Đã khiến cho Lưu Tưởng Vân hiểu lầm Lương Hữu đã yêu cô gái khác Mà bỏ rơi Lưu Tưởng Vân Một người con gái Bị ruồng bỏ Hơn nữa lại đính mất Thứ quan trọng nhất của đời con gái Lưu Tưởng Vân ôm hận với lương gia Nên mới tìm cách trả thù. Còn Chu Di Linh Chính là kết quả của cuộc cưỡng bức đó Sau đây Lưu Tưởng Vân gặp được Chu Hảo Cũng chính là bố ruột của Chu Đức Tấn Ông ta cảm thông cho bà Rồi cưới bà về làm vợ Cuộc sống cùng bước sang một trang mới Thế nhưng chưa bao giờ Lưu Tưởng Vân ngừng suy nghĩ Về việc báo thù. Vậy cho nên bà ta chỉ chờ đến khi thấy cơ hội thích hợp Thì sẽ thực hiện kế hoạch đó Lưu Tưởng Vân đưa tay lao nước mắt lăn dài trên má, bà nhìn Chu Di Linh bằng đôi mắt đỏ hoe đầy giận dữ. "Bây giờ mày đã biết được quá khứ của tao, biết được gì sao tao lại hận mày đến như thế? Thì mày định làm gì đây?" Trước thái độ đầy thách thức của Lưu Tưởng Vân, Chu Di Linh mím cười, điềm tĩnh đáp lại. "Con chỉ muốn mẹ dừng việc trả thù lại thôi, mẹ đừng để mọi thứ đi quá xa." Đến lúc không thể dừng lại được nữa Chuyện của mẹ Con đã kể lại cho Lương Hữu biết Ông ta nói Năm đó đã tưởng mẹ đi theo một người đàn ông khác Nên mới chấp nhận kết hôn với mẹ của Lương Tú Trân Lương Hữu Chưa từng bỏ rơi mẹ một mình Thậm chí ông ta Còn không biết việc mẹ bị cưỡng bức Mày Mày nói thật sao Lương Hữu không hề biết chuyện gì sao Chu Di Linh gật đầu đáp lại Lưu Tưởng Vân như chết đứng, hóa ra bấy lâu đây, bà ta vẫn luôn hiểu nhầm lương hữu, nghĩ rằng ông ta không hề yêu bà thật lòng, rồi bỏ rơi bà theo một cô tiểu thư khác. Nhưng không ngờ, toàn bộ mọi chuyện lại nằm trong kế hoạch của Nhược Hạ. Bỗng nhiên, Lưu Tưởng Vân cười như điên dại, bà ta không nghĩ bản thân đã bị lừa hơn 20 năm mà không hề hay biết. Đúng thật sự là ngu ngốc. Chú Di Linh nhìn mẹ mình trong tình trạng này Mà không biết a ủi thế nào Cho dù trước kia hay bây giờ Chú Di Linh chưa bao giờ oán trách bà Vì đã không yêu thương cô Bởi cô luôn cho rằng Bản thân may mắn Vì nếu như Lưu Tưởng Vân căm hận cô Thì bà đã bỏ cô ngay từ khi còn trong bụng Ít nhất thì Lưu Tưởng Vân Dẫn sinh cô ra Và nuôi lớn cô lên cho đến tận bây giờ Suy cho cùng Tất cả mọi người đều là nạn nhân Họ làm tổn thương nhau, nhưng rồi người tổn thương nhất lại chính là bản thân họ. Không gian trong vòng bỗng nhiên lắng xuống một cách kỳ lạ. Ngoài âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường thì còn có cả tiếng khóc thề lường của Lưu Tưởng Vân. Có lẽ đó chính là những giọt nước mắt mà Lưu Tưởng Vân khóc cho số phận bạc bẽo của chính mình. Lưu Tưởng Vân ngừng khóc, chu Di Linh liền đặt lên bàn trước mặt bà một tờ giấy. Cô điềm tĩnh nói Còn biết Trong quá khứ mẹ đã phải chịu nhiều đau đớn Nhưng mẹ không thể biến nỗi đau của mình Trở thành sự ám ảnh của người khác Suốt mấy năm qua Đức Tấn đã vì mẹ Mà phải gánh những tội lỗi nó không làm Nếu như mẹ thực sự thương Đức Tấn Thì con xin mẹ Hãy làm điều gì đó Để nó không cảm thấy tội lỗi Vì sai lầm của chính mẹ nữa Trong khoảng thời gian vừa qua Chu Di Linh luôn là người bên cạnh Chu Đức Tấn, nên cô hiểu rõ nhất em trai mình. Tình yêu mà Chu Đức Tấn dành cho Lương Tú Trân là thật, Chu Di Linh có thể dễ dàng nhận ra. Những lần Chu Đức Tấn nhờ cô giả vờ đóng kịch trước mặt Lương Tú Trân, Chu Di Linh thấy được nỗi thống khổ trong mắt Chu Đức Tấn. Vì sự hận thù của Lưu Tưởng Vân, đã có quá nhiều người chịu đau khổ trong chuyện này. Bây giờ cô chỉ muốn Bà ta phải làm điều gì đó để sửa sai. Lưu Tưởng Vân nhìn tờ giấy xét nghiệm trên bàn, dòng chữ Cố Huyền Thanh thu gọn trong tầm mắt. Bà ta lặng lẽ cầm tờ giấy đó lên rồi không nói thêm một lời nào. Lưu Tưởng Vân biết đã đến lúc phải trả giá cho tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Thấy Lưu Tưởng Vân cầm tờ giấy, trên tay không một lời oán trách. Chu Di Linh khẽ gật đầu cười mãn nguyện, cô hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng nói: "Con hy vọng mẹ sẽ không đi sai đường thêm một lần nào nữa. Mọi chuyện tốt nhất nên kết thúc ở đây. Hôm nay con đã phá hỏng một ngày đẹp của mẹ rồi, con xin lỗi mẹ." Chu Di Linh đứng dậy, cúi đầu chào bà đầy kính cẩn rồi quay lưng rời đi. Cô biết sự hiện diện của cô trong căn nhà này đã khiến cho Lưu Tưởng Vân không hài lòng. Bây giờ đã biết được lý do, vì sao bà lại ghét cô đến như thế. Trong lòng cô cũng không còn quá nặng nề, băng khoăn. Ước muốn nhỏ nhoi, được một lần có được tình yêu thương từ mẹ. Có lẽ là ước muốn mãi mãi không thể trở thành hiện thực. Chu Di Linh suột sịt dài tiếng, nhưng rồi cố hết một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần. Cô tự an ủi bản thân, rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Đôi chân bước ra đến cửa Bàn tay đã cảm nhận được sự lành lẽo Từ tay nắm cửa Nhưng rồi đột ngột lại dừng lại Bên tai chú Di linh Lại truyền đến giọng nói Của Lưu Tưởng Vân Lần này không phải sự quát tháo Hay chửi mắng Mà là một chất giọng chua cùng nhẹ nhàng Và ấm áp Còn có giận mẹ vì những điều Mẹ đã làm hay không Chú Di linh quay người lại Đối diện với Lưu Tưởng Vân đôi mắt cô đỏ hoe ướn ướt giọng nói cũng lạc hẳn đi con chưa bao giờ hận mẹ điều gì hết con chỉ sợ mẹ giận mà bỏ rơi con thôi lại đây lưu tưởng vân đột nhiên ra lệnh cho chu di linh lại gần dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn làm theo lời bà ấy chu di linh vốn định ngồi ở hàng ghế đối diện thế nhưng Lưu Tưởng Vân lại nhẹ nhàng vỗ tay vào chiếc ghế bên cạnh. đây là lần đầu tiên Lưu Tưởng Vân cho Chu Di Linh đến gần bà như thế. ngồi xuống kế bên, Chu Di Linh lên tiếng: mẹ có điều gì muốn nói với con sao? Lưu Tưởng Vân mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, rồi ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ bé. hành động của bà khiến cho Chu Di Linh vô cùng ngạc nhiên. cô hỏi Mẹ! Sao lại... Sau này... Nhớ phải thường xuyên đến trại thăm mẹ. Nếu không, mẹ sẽ giận đó. Một câu nói lấp lửng, nhưng đủ để chùi dì linh hiểu được ý nghĩa của nó. Cô chủ động ôm chầm lấy mẹ, không kìm được nước mắt mà bật khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng thì sau hơn 20 năm, cô cũng nhận được tình yêu thương từ mẹ. Niềm ao ước. Tưởng rằng mãi mãi không thành hiện thực Đây là diễn ra trước mắt Tối muộn Như thường ngày Lương Tú Trân chuẩn bị xong buổi tối Rồi đợi chu Đức Tấn về nhà Nghe chu Đức Tấn nói Dạo gần đây công ty xảy ra chuyện Cho nên không thể bỏ ngang Lương Tú Trân không muốn gì chuyện riêng Mà gây ảnh hưởng đến những người khác Nên không làm phiền đến hắn Kết quả xét nghiệm ADN cũng đã rõ giữa chú Đức Tấn và bố cô không hề có quan hệ huyết thống nên hiện giờ Lương Tú Trân không còn mối lo lắng nào cả. Ngã lưng trên chiếc ghế sofa, kim ngắn của chiếc đồng hồ dừng lại ở số 8 Lương Tú Trân nén tiếng thở dài. Dù cô có thể đợi chú Đức Tấn nhưng đứa bé trong bụng cô thì không. Chẳng còn cách nào khác, Lương Tú Trân đành lê từng bước chân chậm rãi xuống bếp. Đôi chân vừa đi được một đoạn. Thì bên tai liền truyền đến tiếng động. Lương Tú Trần quay người lại, thấy Chu Đức Tấn đang lưỡng thững đi vào trong, sắc mặt vô cùng mệt mỏi. Hắn ngồi bịch xuống ghế sofa, thở dài nặng nhọc mà không nói một tiếng. Lương Tú Trần khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Ngày thường đi làm gì, dù có mệt mỏi đến mấy, thì Chu Đức Tấn vẫn nhất quyết trèo chọc cô cho bằng được, vậy mà hôm nay lại lặng im đến lạ thường. Chậm rãi tiến đến chỗ chú Đức Tấn, Lương tố trần ngồi xuống kế bên. Cô chạm nhẹ vào tay hắn và hỏi. Hôm nay anh sao thế? Chuyện ở công ty khó giải quyết đến thế sao? Chú Đức Tấn quay sang bên cạnh, lặng lẽ lắc đầu. Không sao đâu, tại vì anh thấy hơi mệt thôi. Em đã ăn cơm chưa? Em vẫn chưa? Em đợi anh về. Không phải anh nói em ăn trước rồi sao? Đợi anh về làm gì chứ? Mâu, dạo ăn cơm đi. Nếu không sẽ không tốt cho con đâu. Lương Thú Trần gật đầu rồi kéo tay Chu Đức Tấn vào trong bếp. Dù sao, đã lỡ đợi. Bây giờ Chu Đức Tấn đã về, Lương Thú Trần cũng không muốn ăn cơm một mình. Nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt, Chu Đức Tấn khẽ mỉm cười. Ở công ty xảy ra biết bao nhiêu chuyện, số cuộc họp cổ đông Kết quả không khả thi. Dự án mất trắng, số tiền lỗ vốn rất lớn. Nếu không nhanh chóng tìm ra nhà đầu tư, thì trong vài ngày công ty sẽ phải giải thể. Nhưng những mệt nhọc đó, trụ đức tấn đều tạm gác sang một bên. Về nhà, vẫn thấy bóng dáng của Lương Tú trân, vẫn nghe tiếng cô bên tai. Nỗi áp lực cũng giảm đi được đôi chút. Trụ đức tấn vừa ngồi xuống ghế, bát cơm nóng hổi còn chưa động đũa thì tiếng chuông điện thoại lại bất ngờ gian lên. Gọi gian kiểm tra thông báo, chú Đức Tấn liền đặt đũa xuống, rồi đứng dậy rời khỏi bữa cơm. Nhìn dáng vẻ gấp gáp của chú Đức Tấn, Lương tú Trần liền giữ tay hắn lại. Còn chưa ăn cơm mà anh định đi đâu thế? Anh có chút việc cần phải giải quyết. Em ăn cơm trước đi, không cần đợi anh đâu. Nếu anh không về thì cứ ngủ trước nhé nhưng mà Lương tú trần còn chưa nói hết câu chu đức tấn đã quay người rời đi Lương tú trần bước theo sau chu đức tấn đến hiên thì chỉ nghe thấy tiếng ô tô dần xa khuất cô thở dài ngao ngán chẳng hiểu có chuyện gì mà chu đức tấn lại hấp tấp như thế quay trở về nhà bếp bữa cơm đang giang dở Lương tú trần ngán ngẩm đến đuổi không muốn ăn nhưng rồi nghĩ đến con cô đành bấm bụng ăn cho qua cơn đói. Dọn dẹp lại mọi thứ xong xuôi, ngót nghét cũng đã hơn 10 giờ. Đường Tú Trân lên phòng nằm nghỉ, nằm trên giường cô đã cố tìm được một việc nào đó để có thể giết chết thời gian, nhưng tâm trí cứ mãi nghĩ về Chu Đức Tấn. Chưa bao giờ cô thấy hắn khổ sở vì công ty đến như thế. Trước kia, Chu Đức Tấn thậm chí còn bỏ mặt công ty mấy ngày để đi theo cô. Vậy mà bây giờ chưa ăn xong một bát cơm, đã dội vàng đi. Có lẽ lần này công ty thực sự gặp vấn đề lớn. Gần 2 giờ sáng, chú Đức Tấn từ bên ngoài trở về. Toàn thân mệt mỏi, rã rời, không còn chút sức lực nào. Hắn lê những bước chân nặng nề lên trên phòng. Đẩy cửa bước vào trong, thấy lượng tố trần đang ngủ. Chú Đức Tấn liền hạn chế đi lại, gây tiếng động mạnh. Hắn chậm rãi nhẹ nhàng tiến đến Ngồi xuống kế bên cô Mỗi lần ngủ say Thì lương tú trân hay có thói quen Hất chăn sang một bên Bây giờ nhiệt độ lạnh như thế Nếu không có người bên cạnh chỉnh lại chăn Thì chắc cô sẽ cống cả đêm Chú Đức Tấn Ân cần kéo chăn lên ngang ngực cho lương tú trân Hắn nhìn cô chìm vào giấc ngủ say Mà mỉm cười Bàn tay to lớn, lạnh lẽo Đặt lên bụng lương tú trân qua lớp da mỏng, Chu Đức Tấn có thể cảm nhận được đang có một sinh linh bé bỏng từng ngày hình thành trong bụng Lương Tú Trân, đó chính là con của hắn, là con của hắn và cô. Chu Đức Tấn vuốt ve bụng của Lương Tú Trân một dài cái rồi thì thầm nói: "Bé con, sau này phải để hai mẹ con chịu khổ rồi. Bố đã cố gắng hết sức nhưng mà không được. Bố xin lỗi con." Giọng chu Đức Tấn ngẹn lại Như thể ở cuốn hồng đang có thứ gì đó Khiến hắn không thể tiếp tục nói ra Dự án của công ty cuối cùng Đành phải bỏ dở Vì không tìm được nguồn đầu tư mới Bao nhiêu tiền bạc Công sức chu Đức Tấn đổ dồn vào đó Đều tan thành mây khói Cả ngày hôm nay hắn đã liên lạc với rất nhiều người Nhưng không ai chịu đầu tư Chạy dây ngoài đường tìm đối tác Thuyết phục người này rồi đến người kia Cũng chẳng thu lại được gì cả Khi nãy từ viễn Gọi điện thông báo Nhiều cổ đông đã thu hồi vốn Hoặc đã bán cổ phần cho người khác Công ty của chú Đức Tấn Thực sự không thể cứu giãn nổi Đưa mắt Nhìn căn phòng rộng lớn này một lượt nữa Chú Đức Tấn nén tiếng thở dài Có lẽ vài ngày sau Bên ngân hàng sẽ đến niêm phòng lại Toàn bộ tài sản vì hắn không đủ tiền để giữ lại nhà Cuộc sống sau này của hai mẹ con Lương Tú Trân Sẽ giấc giả hơn rất nhiều Ngay cả cuộc sống của hắn cũng thế Sáng Những tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng Một vài tia nắng rọi xuống Nơi cô gối đầu Lương Tú Trân khẽ chau mày Trở mình tỉnh giấc. Cô dịnh tay xuống giường làm trụ Ngồi dậy nhìn sang bên cạnh Thì không thấy bóng dáng của chú Đức Tấn Đêm qua cô đã thức chờ hắn Nhưng vì cơn buồn ngủ ập đến nên ngủ quên lúc nào không hay. Cơ thể cô cứ thế mà theo giấc ngủ một mạch đến sáng. Tới khi tỉnh dậy thì không thấy Chu Đức Tấn. Lương Tú Trần tự hỏi, không lẽ cả đêm qua Chu Đức Tấn không về nhà? Ngồi trên giường nghỉ ngợi một lúc lâu, Lương Tú Trần liền vào trong thay quần áo rồi xuống nhà dưới. Đi ngang qua nhà bếp, Lương Tú Trần vô tình nhìn thấy bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Nhanh tay cầm tờ giấy nhỏ trên bàn Nhìn những dòng chữ nhỏ màu đen thu gọn trong tầm mắt Em hâm nóng lại rồi ăn sẽ tốt hơn Anh ra ngoài làm việc Tối về với em Nhìn bác cháu thịt bằm Được chuẩn bị tươm tất Lương Thú Trần khẽ mỉm cười Rồi mang cháu hâm lại Công ty gặp chuyện không may Chú Đức Tấn phải liên tục làm việc Lương Thú Trần hiểu rõ Nên không muốn làm khó hắn Mặc dù cô vẫn muốn thử sự kiên nhẫn của hắn bằng dài việc nữa, nhưng hiện tại không phải thời gian thích hợp. Dùng bữa sáng xong, Lương Thú Trân lên phòng tự tập những bài tập tốt dành cho người mang thai mà hôm trước cô đã học được trên mạng. Trong bài viết có nói mẹ bầu nên tập cùng với chồng, nhưng chồng cô phải lo công chuyện bên ngoài. Lương Thú Trân đành phải một mình thực hiện dài động tác. Bài tập vừa mới diễn ra được 5 phút bên tai Lương Tú Trân truyền đến tiếng chuông cửa. Cô dội vàng dừng hành động đang làm lại rồi xuống dưới nhà xem tình hình. Lương Tú Trân đoán chắc, có lẽ là Chu Đức Tấn để quên tập tài liệu nào đó nên mới trở về. Chứ giờ này còn ai đến đây? Cánh cửa gỗ mở ra, thu gọn trong tầm mắt Lương Tú Trân là hình ảnh một người đàn ông đã ngoài 70. Ông ta chống gậy, trên người mặc một bộ vest đen rất sang trọng. Nét mặt nghiêm nghị Cùng giá ánh mắt sắc lạnh Nhìn chầm chầm vào lương tú trân Giọng nói khàn đục Đầy uy quyền gian lên Cháu gái Lâu rồi không gặp Cháu khỏe không Ông ngoại Lương tú trân vui mừng chạy đến Ôm chầm lấy đường Mặc cửu Ông ngoại của cô Đường Mặc cửu ôm cháu gái trong lòng Đã lâu lắm rồi ông không được nhìn thấy lương tú trân Trong lòng xúc động Nên đã không kìm nén được nước mắt Đường mạc vỗ nhẹ vào lưng Lường Tú Trân mấy cái Rồi nói Cháu gái của ông lớn thật rồi đó Còn mấy năm không gặp tôi Mà xích nữa ông đã không nhận ra cháu Dạ Mà thôi ông vào trong nhà đi Hai ông cháu mình cùng nói chuyện Lường Tú Trân nhanh chóng Dìu đường mạc vào trong Để đường mạc cửu ngồi xuống ghế sofa Lương tú Trần nhanh chóng lấy một cốc nước mời ông Ông ơi, ông uống nước đi Được rồi, ông cảm ơn Cháu gái của ông dạo này sao mà gầy quá Có mấy năm không gặp thôi mà thay đổi nhiều thế Thì ai cũng phải thay đổi theo thời gian mà ông Cũng đã hơn 5 năm Lương tú Trần không gặp lại đường mặt cửu Lương tú Trần nhớ vào năm cô 18 tuổi Chúc mừng sinh nhật cô xong Thì đường mạc cửu phải sang Mỹ Sống cùng với ông ngoại từ nhỏ nên nghe tin đường mạc cửu sang Mỹ Lương Tú Trần đã khóc mấy ngày liền Nhất quyết không cho ông đi Nhưng đến cuối cùng thì đường mạc cửu Cũng phải đi Kể từ sau ngày hôm đó Lương Tú Trần không còn nghe tin tức Về ông ngoại Thậm chí bố mẹ cô cũng không nói về ông nữa Sau khi ông đi được một năm Thì biến cố xảy ra với lương gia Và cả việc cô phải ngồi tù oan. Lương tú Trân nghĩ, ông ngoại sẽ trở về cứu mình. Nhưng hơn 5 năm qua, không thấy bóng dáng của ông. Mãi đến bây giờ thì đường mặt cựu mới xuất hiện. Nghĩ về những chuyện đã xảy ra, Lương tú Trân không kiềm được mà bật khóc. Cô nắm lấy đôi bàn tay nhăn dèo của ông ngoại mà than trách. Suốt mấy năm qua ông đã đi đâu? Sao ông lại không liên lạc với cháu? Ông có biết, cháu nhớ ông nhiều lắm không? đường mà cựu biết, bản thân có lỗi vì mấy năm qua đã không xuất hiện, những lúc cháu gái yêu quý của ông cần ông nhất. Nhưng căn bệnh quá ác kia đã kìm hãm ông, khiến ông phải ở lại bên Mỹ điều trị tận mấy năm. Lúc chia tay lường tú trân sang Mỹ, đường mà cựu đã giấu chuyện bản thân bị bệnh để cô không phải lo lắng. Đằng đó, nếu ông không nhất quyết ra nước ngoài thì bây giờ đã không còn cơ hội ngồi đây. Sợ Lương Tú Trân buồn đau Nên ông đã cố ý căng dặn bố mẹ Không nhắc đến ông Để Lương Tú Trân dần quên đi nỗi nhớ Bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa, Bệnh tình của Đường Mạc Cửu Tiến triển tốt hơn rất nhiều Ông quay trở về để xem Gia đình mình thế nào Đồng thời muốn xem cháu gái của ông Sống có tốt hay không Đường Mạc Cửu đưa tay lên Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má Lương Tú Trân Ông đặt tay lên tay cô, an ngủi. Ông biết, khoảng thời gian qua, cháu đã chịu khổ rất nhiều. Ông cũng biết, ông đi mà không một lời từ biệt. Không thông tin liên lạc, khiến cháu lo lắng. Nhưng mà bây giờ ông về đây rồi, ông sẽ không bỏ cháu đi giống như lần trước đâu. Ông ngoại! Lương Thú Trân gọi một tiếng, rồi bật lên nước nở. Cô ôm chầm lấy ông ngoại, Tựa đầu vào lòng ngược ông để cảm nhận được dòng tay yêu thương mà bấy lâu nay cô không tìm thấy. Khi Lương Thú Trân còn bé, ông ngoại luôn là người yêu thương chiều chuộng cô. Ông cũng là người luôn luôn bảo vệ cô. Ngày ông sang nước ngoài cũng là ngày mà Lương Thú Trân cảm nhận được sự mất mát là như thế nào. Hơn năm năm trôi qua, không một thông tin liên lạc, không tin tức lương tú trần cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại được ông ngoại nữa. thật không ngờ hiện tại ông ngoại đã ngồi trước mặt cô, còn đang trong vòng tay của ông ngoại. buông tay khỏi người đường mạc cửu, lương tú trần suột sịt dài tiếng, rồi đưa tay lau nước mắt còn đọng trên khóe mắt. đường mạc cửu nhìn cháu gái mình, rồi chẹp miệng một cái. Cái con bé này, bao nhiêu năm dẫn như thế. Không bỏ được cái thoái hay khóc nhẹ. Tại cháu xúc động quá thôi. Lâu lắm rồi cháu mới được gặp lại ông. đời mới thế. Lần này ông về nước làm gì thế? Ông có định đi như lần trước nữa không? Lần này ông về nước là ở đây luôn. Với lại mục đích ông về nước là muốn cháu ly hồn với chùa Đức Tấn. Lương Thủ Trần sững sờ khi nghe những lời mà Đường Mạc nói. Cô như không tin vào điều bản thân đang chứng kiến. Ông ngoại mới về nước mà đã biết chuyện cô và chú Đức Tấn kết hôn. Hơn nữa còn muốn cô ly hôn với hắn. Lương Tú Trần vừa mới thoát khỏi sự cưỡng ép từ phía Lưu Tưởng Vân, bây giờ lại đến phía ông ngoại. Tại sao cuộc hôn nhân của hai người lại có nhiều người phản đối đến như thế? Lương Tú Trần cố gắng giữ bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu và hỏi rõ ràng mọi chuyện. Ông ngoại à, Ông biết chuyện của con với Đức Tấn rồi sao? Không những biết Mà ông còn rất rõ trong 5 năm Ông không ở đây Thằng đó nó còn làm gì gia đình chúng ta? Không, không phải như nghĩ đâu Mấy chuyện đó Đức Tấn thực sự không muốn làm Anh ấy chỉ là... Chỉ là bị mẹ ruột bắt buộc thôi phải không? Ông biết Nhưng ông không thể chấp nhận Một thằng cháu rể như nó Sau khi hồi phục sức khỏe, việc đầu tiên mà Đường Mạc Cửu làm là điều tra xem 5 năm qua gia đình ông sống như thế nào. Thực sự không ngờ trong khoảng thời gian ông bệnh Mỹ lại xảy ra nhiều chuyện đến như thế. Đường Mạc Cửu còn điều tra rất kỹ lưỡng. Ông hiểu tương tận mọi thứ nhưng ông vẫn không thể chấp nhận được chủ đức tấn làm cháu rể. Sự ngăn cấm của Đường Mạc Cửu khiến cho Lương Tú trần càng thêm khó hiểu. Dù sao bây giờ cô cũng đang mang thai Con của chú Đức Tấn Cô không thể để con mình không có bố Lương Thủ Trần nắm chặt tay ông ngoại Cố gắng bên dựt chú Đức Tấn Ông ngoại Nếu ông đã biết mọi chuyện Thì ông phải biết Đức Tấn không phải người như thế Anh ấy không cố ý Hại gia đình chúng ta đâu mà Ông đừng bắt cháu ly hôn Thủ Trần Thằng đó cho cháu Ăn bùa mê thuốc lú dị Mà cháu bên nó đến như thế. Đức Tấn không làm gì cả. Giả lại cháu đang mang thai con của anh ấy. Chẳng lẽ ông muốn chắc của mình sinh ra không có bố sao? Đường Mạc Cửu nhìn xuống chiếc bụng Lương Tú Trân chân trừ một hồi lâu. Ông suy nghĩ về những điều mà Lương Tú Trân vừa nói ra. Tất nhiên, trước khi đưa ra quyết định, ông đã phải nghĩ đến chắc của mình. Thế nhưng quyết định là quyết định. Đường Mạc Cửu kiên quyết. Sẽ không thay đổi Ông lắc đầu đáp Ông không thể tin tưởng giao hai mẹ con cháu Cho một kẻ nghèo khó Không có khả năng nuôi hai mẹ con con được Ông ạ. Ông nói như vậy là sao chứ Nghèo khổ ở đây là sao Cháu không biết sao Công ty của chồng cháu phá sản rồi đó Bây giờ nó phải chạy dây khắp nơi Để kiếm tiền Thời gian đâu mà lo cho mẹ con cháu Lương Tú Trân lặng người một lúc lâu. Mấy ngày nay quả thực Chu Đức Tấn thường xuyên đi sớm về muộn, bù đầu lo cho chuyện của công ty. Nhưng Lương Tú Trân vẫn nghĩ giai đoạn khó khăn chỉ là một trong những điều bình thường trong kinh doanh. Nhiều lần cô gần hỏi Chu Đức Tấn tình hình công ty thế nào, hắn vẫn nói mọi thứ vẫn ổn. Cô đâu ngờ rằng công ty lại xảy ra chuyện lớn như thế. Đường mặt Cửu lặng lẽ quan sát từng biểu cảm của Lương Tú Trân ông không muốn cháu mình khổ nên mới nhất quyết không chấp nhận Chu Đức Tấn. Lúc trước Chu Đức Tấn còn có cơ ngơi, có đủ điều kiện để lo cho mẹ con Lương Tú Trân. Bây giờ công ty phá sản, căn nhà hai người đang ở sớm muộn cũng bị ngân hàng niêm phong. Chu Đức Tấn còn lo xong cho bản thân chưa mà nói đến việc chăm lo cho người khác. Là một người từng trải, Đường Mạc Cử hiểu rõ việc chăm sóc cho một người phụ nữ mang thai cần rất nhiều thứ. Còn chưa kể tới lúc sinh con, với điều kiện hiện tại của chú Đức Tấn, chưa chắc đã lo liệu được. Đường Mạc Cửu chỉ là đang dự tính trước cho Lương Tú Trân mà thôi. Năm năm, Đường Mạc Cửu không có ở đây. Lương Tú Trân đã phải chịu đựng nhiều khổ cực. Bây giờ ông trở về, đương nhiên sẽ không muốn thấy cháu gái mình phải chịu thêm bất kỳ thiệt thòi nào nữa. Đường Mạc Cửu nhẹ nhàng nắm lấy tay Lương Tú Trân, bằng tất cả tình yêu của một người ông dành cho cháu, ông hấn giọng khuyên nhủ. Tú Trân, cháu nghe ông, ly hôn với chú Đức Tấn. Ông tình, cháu sẽ tìm được một người tốt hơn nó. Cháu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa con đang nằm trong bụng chứ. Nếu không có tiền, cuộc sống sẽ rất khổ cực. Đưa bé cũng không được đầy đủ. Lương Tú Trân mỉm cười với đường mạc cũ, Rồi từ tốn gỡ tay ông ra khỏi tay cô Cô hít một hơi thật sâu Đáp lại ông bằng ngữ điệu Vô cùng tự tin Ông biết cháu mình Không phải là loại người ham giật chết mà Đức Tấn là chồng cháu Dù thế nào thì cháu cũng sẽ không để anh ấy Một mình đâu Cháu mang thai nhưng vẫn có thể làm việc Ông đừng quá lo lắng Trước thái độ kiên định Của lương tú trân Đường mạc cửu chỉ biết thở dài ngao ngán Đứa cháu gái của ông đứng thật là rất giống ông Đều cứng đầu như nhau Đường mà cửu dịnh tay vào gậy làm trù rồi đứng lên Ông nhìn lương tú trân, Ánh mắt không mấy hài lòng Bực bội nói Ông nhất định sẽ đưa cháu về đường gia. Ông không thể nào để cháu Sống với một kẻ thất bại Không lo được cho tương lai của cháu Ông ngoại Ông nghe cháu nói đã Ông ngoại à Mặc cho Lương tú Trần có níu kéo thế nào, đường mặt cửu cũng nhất quyết rời đi. Vì quá tức giận nên ông cứ thế đi một mạch mà không quay đầu nhìn Lương tú Trần dù chỉ một lần. Cô có đi theo sau để tiễn ông nhưng chỉ nhận lại tiếng hừ lạnh và sự hát hủi. Lần này đường mặt cửu thực sự đã nổi giận. Lương tú Trần hiểu rõ tính ông ngoại. Một khi ông đã quyết định chuyện gì thì sẽ làm theo đến cùng. Dù có muốn ngăn cản cũng khó khăn Nhìn theo chiếc xe của đường mạc cửu Khuất dần về phía cuối con đường Lường Thủ Trần trở lại trong nhà Cô ngồi xuống ghế sofa ngả lưng về sau mà thở dài, Bàn tay khẽ đặt lên bụng xoa nhẹ Để cảm nhận được Một sự sống đang dần hình thành Lường Thủ Trần không nghĩ Sau khi ông ngoại trở về Lại xảy ra nhiều chuyện như thế Cuộc hôn nhân của hai người bị cấm cản Ông ngoại lại không chấp nhận được Chùa Đức Tấn Lương tú Trần hiểu rõ Ông ngoại cũng chỉ vì lo cho cô Lo cho đứa bé trong bụng Nhưng thời điểm này cô đâu thể bỏ rơi Chùa Đức Tấn Cô cũng không phải loại người Thấy nghèo mà bỏ Thấy giàu mà ham Mang bầu không có nghĩa là mất đi khả năng lao động Không làm việc nặng Thì làm việc nhẹ Lương tú Trần cũng không muốn Mang tiếng là ăn bám Dù sau này sẽ có chút giấc giả Nhưng vì con Cô sẽ làm được Tối muộn Như mọi ngày, cơm canh đã sẵn sàng từ lâu Lương tú Trần vẫn ngồi Trên chiếc ghế quen thuộc Chờ chú Đức Tấn trở về Tay cô xoa bụng Nhưng ánh mắt chưa một lần rời khỏi cánh cửa gỗ lớn Một lúc lâu sau Ở hiên cửa Lương tú Trần thấy thấp thoáng Bóng dáng quen thuộc của một người Chú Đức Tấn xuất hiện Trong đáy mắt Lương tú Trần Không phải là một vị chủ tịch với bộ vest lịch lãm sang trọng mà là một người đàn ông với trang phục rất đơn giản. Áo thun trắng, quần bò cùng với chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài trông rất giản dị, không giống với chú Đức Tấn mọi khi. Thấy lường thú trần nhìn mình chầm chầm, chú Đức Tấn tiến đến bên cười gượng nói. Sao giờ này em còn ngồi đây? Em lên phòng nghỉ ngơi đi. Gió thủi vào phòng, lạnh sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Cả ngày hôm nay anh đã đi đâu? Thì anh đến công ty làm việc thôi. Ngày nào anh cũng tới đó mà. Vậy tại sao anh lại ăn mặc thế này? Ừ, là do... Do anh muốn thay đổi phong cách thôi. Lâu lâu thay đổi một chút cũng tốt mà. Chu Đức Tấn không hiểu gì sao. Lương Tú Trân lại hỏi hắn những câu như thế. Công ty bây giờ đã không còn hoạt động. Cả ngày nay chú Đức Tấn chạy dây khắp nơi để xin việc Nhưng mà đi từ sáng đến tối không có một công ty nào nhận anh Rõ ràng bằng cấp của chú Đức Tấn thuộc dạng xuất sắc Vậy mà đến một công ty nhỏ cũng từ chối Chú Đức Tấn hiện tại không biết xoay sở thế nào Kiếm chỗ nào để làm việc Lương Tú Trần cố ý hỏi những câu như thế Nhưng chú Đức Tấn vẫn chọn cách nói dối Hắn sợ cô lo lắng cho hắn hay gì không muốn bị mất mặt. Tiếng thở dài khẽ vang lên, Lương Tú Trần đứng dậy, đối diện với Chu Đức Tấn, cô không vòng do mà trực tiếp nói. Em đã biết hết tất cả, Có phải công ty phá sản, nên cả ngày nay anh mới ra ngoài tìm việc phải không? Chu Đức Tấn im lặng, cố lẩn tránh ánh nhìn của Lương Tú Trần. Hắn đã cố tình không để cô biết, vậy mà cuối cùng Lương Tú Trần vẫn phát hiện ra. Trung Đức Tấn nắm chặt tay. Nếu lường tố trần đã biết thì hắn cũng chẳng giấu thêm. Phải. Công ty phá sản. Nên anh mới ra ngoài tìm việc. Tại sao anh không nói cho em biết? Anh chỉ sợ em lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe thôi. Em yên tâm đi. Anh có thể lo được cho cả hai mẹ con. Anh không để em chịu khổ đâu. Công ty phá sản mọi tài sản mà chu đức tấn có được đều dồn hết giao diệt trả nợ, lại thêm chuyện đi tìm kiếm diệt mới, nhưng không một công ty nào nhận anh, khiến cho chu đức tấn rơi vào bế tắc. hắn biết cuộc sống sau này sẽ rất giả, nhưng hắn vẫn sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho hai mẹ con cô thật đầy đủ. đôi mắt của lường tú trần đỏ hoe, giọt nước mắt chẳng thể giữ nổi mà lăn dài trên má. cô sụt sịt dài tiếng đến gần Chu Đức Tấn, rồi đánh mạnh vào người hắn mà trách móc. Đáng lẽ anh phải nói mọi chuyện với em sớm hơn, để em có thể phụ giúp anh chứ. Sao anh lại chịu thiệt một mình? Chu Đức Tấn mỉm cười, ôm lưng Tú Trân, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô mà a ngủ. Anh không thiệt thòi, chuyện này cũng có gì đâu. Anh chỉ cần em và con khỏe mạnh, sau này dứt giả thế nào? Anh cũng chịu được hết, em đừng lo. Lương Thú Trân tựa đầu vào ngực chú Đức Tấn, cô khóc ướt cả một khoảng áo trên người anh. Bây giờ chuyện không hay cũng đã xảy ra, nếu đã không thể cứu giãn thì chỉ còn cách chấp nhận nó. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 10 của bộ truyện Phía Sau Tan Vỡ được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh.